Mọi người ai mà thích thể loại kiếm hiệp, kiếm dung, cổ Long thì với bộ chuyện đó thì không phải nghĩ nhá Nó rất là hay Còn thiên về tiên hiệp thì chúng ta vẫn tiếp tục nghe nhất định bình Hằng Và sắp tới ở okay, kênh Những Chuyện Đi Kỳ sẽ là một siêu phẩm Một siêu phẩm của siêu phẩm của Nhĩ Căn Đó là Cầu Ma Một bộ chuyện mà mình đầu tiên, đọc đầu tiên khi mình bắt đầu vào ngày đọc chuyện Thì anh em xin cho anh em hãy đón nhận nha Ngày xưa mình xóa hết cái Áo yêu cũ rồi, đọc chán quá Bây giờ sẽ đọc lại từ đầu Mình báo vui vui thôi Anh em nào quan tâm thì hãy ủng hộ nha Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện Nhất điểm vĩnh hằng Tập 317 Một quyền này Là bạch tiểu thuần một đòn toàn được ứng phó Ở trong chấp mắt khi va chạm chuông lớn Một âm thanh cùng sóng dao động trùng kích Còn mãnh điệt hơn so với da tay Thánh Hoàng trước đó Nhất thời lại bạo phát ra ngập trời Những tiếng động ấm ấm lập tức lại truyền ra bốn phương Phạm vi lớn ở trên sông Vĩnh Hằng tan vỡ nổ tung ra Thậm chí tiếng chuông cũng dừng lên do bão Thân thể con dùa đen nhỏ cũng không không chế được Bị đẩy lưu về phía sau trăm trượng Cho dù là Thánh Hoàng Thần sắc cũng biến hóa Lùi ngược lại mấy bước Mới miễn cưỡng đứng vững Thời điểm nhìn về phía Bạch Tiều Thuần Hắn cũng hít vào một hơi Càng không cần phải nói tới Mặt đất tiên vực vĩnh hằng Ở thời khắc này Giống như là địa chấn Truyền ra những tiếng nổ ấm ầm Thiên địa chấn động Toàn được bộ chúng sinh tâm thần chấn động bánh nhiệt Nếu chỉ là như này thì cũng thôi Nhưng Bạch Tiều Thuần đánh một quyền Lúc này kêu lên một tiếng riêng gì Sắc mặt mặc dù vì lực lượng phản phệ tái nhuật Nhưng cánh trà giống như là rời núi lấp biển Ở trong nhảy mắt trùng kích thân thể hắn Đã bị bất tử quyền khôi phục hóa giải hơn phần nửa Bạc tiểu thuần cũng không có dừng lại quá lâu Không đợi tiếng chuông tiêu tan Quyền thứ hai quán Lại theo một tiếng gầm khẽ bỗng nhìn hạ xuống Tiếng nổ lớn thứ hai Giống như là thiên lôi Lại nổ tung ra Thậm chí cái chuông lớn này cũng chấn động lắc lư Tiếng đồ mãnh liệt hơn Theo đó khuất tán Lần này con ruột đen nhỏ cũng bắt đầu thét đến trói tài Thần sắc thánh hoàng cũng lại biến đổi Lại đưa về phía sau 10 trường Nhưng Bạch Tiều Thuần không những không có dừng lại Ngược lại mắt đỏ ứng Lại triển khai quyền thứ 3 Quyền thứ 4 Quyền thứ 5 Toàn thân của hắn giống như là phát cuồng vậy Đến cuối cùng Trong miệng hắn cũng không ngừng có máu tươi tràn ra Nhưng hắn lại liên tiếp đánh ra 8 quyền Mẹ Vĩnh Hằng tỉnh lại Bạch Tiều Thuần hét lớn một tiếng Thân thể hắn ở dưới sự cắn trà không ngừng Bất tử quyền khôi phục cũng không theo kịp nữa Lúc này hắn đánh ra một quyền thứ 9 Đây gần như là chính là cực hạn quán Ở tiếng cao thiết này bạo phát Gần như là dung hợp với 8 tiếng trước Hình thành tiếng động Chấn động trời cao, chấn động thế giới Làm sao có thể mạnh như vậy Khói miệng Thánh Hoàng tràn ra máu tươi Thân thể liên tiếp lùi về phía sau Có hơn nghìn trưởng Bộ dạng giống như là nhìn thấy quỷ vậy Thật ra mặc dù ở trong lòng hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần mạnh hơn bản thân mình Nhưng bất kể như thế nào Hắn cũng không nghĩ tới Đối phương tự nhiên cường hãn đến trình độ như vậy Cùng lúc đó Theo tiếng chuông vang vọng Toàn bộ thiên vực Vĩnh Hằng Cũng ở dưới 9 lần chấn động Ở trong khoảnh khắc núi lở đất đứt Mà tiếng hô to lớn từ lâu đã truyền khắp Trong tay của chúng sinh Nhất là sau lần gõ thứ 9 Hình như là tạo thành ảnh hưởng Khiến cho mẹ Vĩnh Hằng có một ít dấu hiệu thức tình Tự nhiên ở tiên vực trên bầu trời Của Vĩnh Hằng này Xuất hiện một cảnh tượng hư ả huy hoàng Hình ảnh đó Thình linh là cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần đập chuông Còn có âm thanh của Bạch Tiểu Thuần vang vọng Giờ phút này Tất cả chúng sinh tiên vực Vĩnh Hằng Đều chú ý Những tiếng kinh ngạc la lên thất thanh Đều bạo phát ra ở các khu vực Khôi Hoàng Là Khôi Hoàng Quần sáng kia là cái gì vậy Vì sao ta có cảm giác thân thiết Không cách nào có thể hình dung Khôi Hoàng nói là mẹ Vĩnh Hằng Trời ạ Đây thực sự là mẹ Vĩnh Hằng trong truyền thuyết sao Chúng sinh ở trong thiên vực của Vĩnh Hằng này đều nghe được tiếng chuông, Thế được hình ảnh xuất hiện bên trên trời cao. Đồng thời ở điểm cuối con sông Vĩnh Hằng này, Bạch Tiêu Thuần đứng trước cái chuông lớn, lúc này tâm thần cũng chấn động mãnh nhiệt Khác với sự chấn động của thánh hoàng, hiện tại tâm thần của Bạch Tiêu Thuần dâng lên sóng lớn, có liên quan cực lớn cùng với bản thân hắn. Hắn phát hiện sau 9 lần mình gõ chuông, theo lần lượt những lần cắn chà, thân thể của mình hình như đang tiếp nhận sự rèn luyện nào đó không nói rõ được. Loại rèn luyện này Giống như là mình trở thành một khối sắt Tiếng chuông lại giống như là búa sắt Nhìn không thấy, đang đập xuống Mà lực lượng vung mạnh búa sắt này Lại đến từ cái chuông, hắn toàn được đi gõ Loại cảm giác này rất đặc biệt Nhất là sau 9 lần đập chuông Thân thể của Bạch Tàu Thuần đều suy yếu không ít Bất tử quyền khôi phục đã lâu Đã bạo phát đến cực hạn Cũng chính là trong loại sự khôi phục này Cùng với tiêu hao này Cảm giác đối với thân thể bị rèn luyệt Mới rõ ràng như thế Đập chuông này Chẳng lẽ có thể tăng cao lực thân thể của ta Bạch Tờ Thuần hít thở dồn dập Trong lúc hắn đang chữa trị phong ấn Biết được bất tự quyền có tầng thứ cao hơn Phương pháp hiểu rõ ngũ tạng Lúc này hắn cảm nhận được rõ ràng Ở trong ngũ tạng lục vù trong cơ thể Hình như có sức sống nào đó Đang trở nên sống động Bạch Tờ Thuần mừng rỡ Tu vi quán mặc dù đã thăng cấp thái cổ Nhưng được lộn thân thể cuối cùng Mới đạt tới trình độ thiên tôn Trước sau không cùng đột phá Chuyện này cũng là nguyên nhân khiến cho Bạch Tàu Thuần đang suy nghĩ Lúc này theo ánh mắt chấp động Bạch Tàu Thuần mơ hồ cảm thấy mình hình như là nắm giữ được linh quang nào đó Hắn đang không chút do dự Ở dưới sự chú ý của chúng sinh, tiên vực Vĩnh Hằng Ở trong sông Thánh Hoàng, đứng trên sông Vĩnh Hằng, trận mắt há mồm Bạch Tàu Thuần hít một hơi thật sâu, gầm khẽ một tiếng Hắn lại trong sự suy yếu trước đó, đánh ra quyền thứ 10 Một quyền này kinh thêm động địa, tiếng nụ lớn vang khắp nơi Xem vào chỗ quần sáng mẹ Vĩnh Hằng Ở trên chuông lớn gần như là trong suốt Đất thời lại có gợn sóng mãnh liệt khuếch tán ra Còn có hồi âm chấn động Truyền ra bốn phương Lực lượng phản vệ đến từ chuông lớn Cũng trong nhà mắt bạo phát Giống như là rời núi lấp biển Theo cánh tay Bạch Tổ Thuần trực tiếp công kích toàn thân Thân thể Bạch Tổ Thuần run lên Bất tự quyền khôi phục trong cơ thể Không cách nào có thể đúng đúc chữa trị thường thế Hắn kêu lên một tiếng riêng dị Khói miệng tràn ra máu tư Nhưng ánh mắt hắn lại càng lúc càng sáng ngời. Sau khi thân thể thoáng lào đào một cái. Ở trong lúc Thánh Hoàng đứng một bên hít sâu. Hắn đánh ra một quyền thứ 11. Mẹ Vĩnh Hằng! Thức tình! Trong tiếng bạch tiêu thuần gầm nhẹ. Một quyền hạ xuống. Tiếng nổ lớn vang trên tám phương. Đồng thời ánh mắt hắn đỏ ừng. Ở trong cực hạn thân thể này. Lại liên tục đánh ra ba quyền. Ba quyền cuối cùng này. Đã là tất cả lực lượng quán có lúc này. Theo ba quyền dơ ở trên chuông lớn Theo được lượng phản vệ giống như là thủy chiều từng đợt bạo phát Bạch tiểu thuần phun ra máu tươi Thân thể cũng lần đầu bị chấn động Lùi về phía sau ngoài mấy trăm trường Lại phun ra búng máu tươi lớn Nhưng ánh mắt hắn lại sáng lên Hắn có thể cảm nhận được Lúc này mặc dù suy yếu đến cực hạn Nhưng từ bên trong ủ tạc Lại có thêm sức sống của mới sinh động Giống như là núi lửa sắp bạo phát vậy Loại bạo phát này hiện tại chỉ kém một tia Trở lại Bạch Tổ Thuần hiểu rõ Lần này đập chuông đối với mình mà nói Có thể nói là một hồi tạo hóa Thình linh xảy ra Tạo hóa này có tác dụng kinh người tăng cao đối với thân thể mình Nhưng nếu như hiện tại bùng tha Tất cả mặc dù theo dòng nước trôi đi Chỉ có kiên trì Kiên trì đến khi thân thể bạo phát Kiên trì tới khi Bên trong ngũ tạng sức sống cùng sinh động Ngập trời đến một khắc kia Liền có thể xuất hiện mới Bạch Tổ Thuần hít thở rồn rập Người mặt đêm trời vừa hô Hắn nâng thân thể mệt mỏi Lại một lần nữa lao ra Xông thẳng tới chuồng lớn Đánh ra quyền thứ 16 Giờ phút này Trong lòng Thánh Hoàng diễn nhiên là sóng to gió lớn Toàn thân hắn giống như là choáng váng Không ngừng hít sâu Ngừa ngác nhìn bạch điều thuần từng quyền Từng quyền hạ xuống Hắn làm sao có thể mạnh như vậy chứ Tâm thần Thánh Hoàng chấn động Không có cách nào hình dung Chúng sinh bên ngoài tin vực vĩnh hằng Lúc này toàn bộ tâm thần chấn động đều mãnh điện nhìn lên hình ảnh trên không trung, nhìn thấy trong hình ảnh Bạch Tiêu thuần lúc này giống như đang điên cuồng tóc tai bù xù. Đồng dạng, ở trong thời điểm Bạch Tiêu thuần toàn lực cuồng bạo liều mạng, cho dù mỗi một quyền hạ xuống, hắn đều phun ra máu tươi thường thế. Cái chuông lớn bị đánh ngân vang, quang sáng do bạo vĩnh hằng hóa thành ở bên trong, cuối cùng sau khi Bạch Tiêu thuần đập ra tiếng thứ 17, rõ ràng lóe lên một cái. Cái lóe lên này, nhất thời khiến thánh hoàng mở to hai mắt, ngay cả con rùa đen nhỏ ở một bên Cũng sợ hãi nhìn Bạch Tiểu Thuần Nó cảm thấy Bạch Tiểu Thuần điên rồi Nếu không làm sao có thể đập chuông giống như là tự ngược vậy Trước đó ta nói đập chuông Là tự mình phán đoán Mẹ Vĩnh Hằng ngủ say bao nhiêu năm Chẳng lẽ lại thực sự có thể dựa vào tiếng chuông đập mối tỉnh sao Con dồi đen nhỏ mới chuột dạ Lúc này nhìn thấy được cuồng sáng do mẹ Vĩnh Hằng lé lên Nó cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn thấy cảnh tượng này Liên mừng rỡ Cho dù lúc này thân thể đã đau đớn Nhưng vẫn hung hằng cắn rong một cái Lại xông tới Sau đó đánh ra quyền thương 78 Một quyền này hạ xuống Tiếng chuồng rõ ràng yếu ớt hơn không ít Nhưng lực lượng phản vệ Vẫn khiến cho Bạch Tiều Thuần ở đây phun máu tươi Thậm chí ngay cả ngọn lửa sinh mệnh Cũng ảm đạm không ít Cảnh tượng như vậy Cũng bị Thánh Hoàng cùng với mọi người Ở tiên vực Vĩnh Hằng nhìn vậy nhìn thấy Tâm thần mỗi người đều run dày Nhìn Bạch Tiều Thuần Nhìn chuông lớn Nhìn mẹ vĩnh hằng ở bên trong chuông này Trở lại Hai mắt bạch tàu thuần đỏ ửng Tràn ngập tơ máu Hắn cảm nhận được ngũ tạng trong cơ thể Đang ở trong lực bạo phát này Đã sắp tới giới hạn đột phá Lúc này hắn đã không chú ý tới nguy hiểm gì nữa So với nguy cơ sinh tử Do nghịch phàm chúa tể gây ra Cho chúng sinh Tất cả mọi thứ ở thời khắc này Đều không tính là gì cả Mặt khác Bạch Tiểu Thuần đã Quốc dự cảm Lần này nếu thân thể không thể mượn tiếng chuông đột phá Sợ là sau này sẽ không có cơ hội như vậy nữa Thân thể Thái cổ Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn rập Tập hợp lại tất cả lực lượng còn sót lại Ở thời khắc này Đánh ra quyền thứ 19 Ở trong nhà mắt Khi một quyền này hạ xuống Sừng cốt toàn thân Bạch Tiểu Thuần cũng muốn tàn vỡ Máu thịt còn lõm xuống Hình như là muốn vỡ nát dệt vong Ở trong miệng hắn Máu tươi lại một lần nữa phun ra Thậm chí thế giới trước mắt đều xuất hiện vẻ mơ hồ Ở trong thân thể lung lây sắp đổ này Trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng lộ ra tinh quang mãnh nhiệt Theo máu tươi phun ra Vào giờ phút này Tiếng cười của vang lên kinh thiệt Thành công Trong tiếng cười to của Bạch Tiểu Thuần Một khí thế chấn động thế giới Kinh thiên tuyệt luôn Trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát ra Bạch Tiểu Thuần ban đầu vốn đã dầu hết đèn thắt Trên người hắn hiện ra một khí huyết khiến cho Thánh Hoàng mở miệng hít sôi một hơi Khiến cho con rùa đen nhỏ cũng chặn mắt Khiến cho chúng sinh tiên vực Vĩnh Hằng ồ lên vang trời Khí huyết này vô cùng nồng đậm Nhuộm đỏ sông Vĩnh Hằng Thậm chí trời cao tiên vực Vĩnh Hằng cũng xuất hiện màu hồng nhạt Theo khí huyết bạo phát Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được rõ ràng Lực lượng thân thể của mình Ở trong một chớp mắt này Ở trong cực hạn này Giống như là đột phá bình cảnh Từng sức sống từ bên trong ngũ tạng lục phù hắn Trở nên dồi dào Cùng lúc đó Ở trong cơ thể Bạch Tiều Thuần Ngũ tạng quán tàn ra ánh sáng kinh người Khiến cho thân thể mệt mỏi quán Lúc này nhất thời lại trở nên đầy sức sống Càng làm cho lực lượng khôi phục bất tử quyền quán Ở trong cực hạn này Lại cuột khơi Trong lúc chữa trị phong ấn Tạo hóa được khôi tổ đưa vào trong cơ thể hắn Giờ phút này Bạo phát Khuếch tán toàn thân Lại đẩy mạnh bất tử quyền quán trực tiếp nhảy đến tích tầng thứ sáu Đây mới là cực hạn của bất tử quyền Đây mới là khôi phục đỉnh phong Trong chấp mắt tất cả thương thế của Bạch Tiểu Thuần Lại trực tiếp khỏi hẳn Vào giờ phút này Trong cơ thể quán dường như là bắn ra lực lượng vô tận Lực lượng này đẩy mạnh Lại trực tiếp khiến cho bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần Xuất hiện vòng xoáy cực lớn Vòng xoáy này ảnh hưởng sông Vĩnh Hằng Ở 4 phía xung quanh Hóa thành gió bão Ở trong trận gió bão hung bạo này quét ngang Bạc Tiểu Thuần ở trung tâm của trận gió bão Thân thể hắn bồng bềnh ở giữa không trung Hai tay hắn chậm rãi dưa lên Trên người hắn cuối cùng lại xuất hiện một đần nữa Sóng dao động Cùng Tu Vi Thái Cổ khác nhau Đó là Thân thể Thái Cổ Tu Vi đã được Thái Cổ Cần phải được ý chí thế giới công nhận mới có thể Thân thể thái cổ lại không cần. Đó hoàn toàn thuộc về lực lượng của chính mình. Đó là không cần phải có bất kỳ ý chí nào tán thành. Chỉ cần thân thể của mình cũng đủ cường hãn, liền có thể đột phá thân thể đỉnh phong. Những tiếng động ầm ấm, ấm không ngừng khuếch tán ở trên người bạch tiểu thuần. Hai mắt hắn độ ra ánh sáng kỳ dị. Trên người quán, tù vị cùng thân thể đồng thời tản ra sóng sao động thái cổ. Sau khi trùng điệp, cuối cùng đã hình thành khí tức nào đó thuộc về khôi tổ. Khi thức này tản ra Khiến cho Thánh Hoàng ở bên cạnh thân thể run dày Giống như từ bên trong linh hồn hắn Phát sinh ra một loại kích động Muốn quỳ xuống lại Con ruột đen nhỏ cũng liên tục hít sâu Càng không cần phải nói Là chúng sinh ở thời khắc trên tiên vực của Vĩnh Hằng Tất cả đang tận mắt nhìn thấy hình ảnh trên trời cao Tù vì Thái Cổ Thân thể Thái Cổ Trên người khôi hoảng Có khí thức tổ tiên Đây là cảnh giới khôi tổ Thân thể Thái cổ Tu Vi Thái cổ Vào giờ phút này Thân thể cùng Tu Vi dung hợp trung đẹp với nhau Bạo phát ra một khí tức cùng sống dao động Giống như trở về tổ Từ trên người của Bạch Tiểu Thuần phóng ra ngập trời Thiên điện biến sắc Phong vân cuốn ngược Toàn bộ trời cao của thiên vực vĩnh Hằng vạn vẹo Chấn động chúng sinh Đồng thời trong mắt của Bạch Tiểu Thuần kích động Ở trong khoảng thời gian này Trong lòng hắn có áp lực cực lớn Lúc này thân thể đột phá Chính lực lại bước một bước Cho dù vẫn không cách nào có thể hóa giải nguy cơ Đến từ nghịch phạm chút để thức tỉnh Nhưng cuối cùng đã cách mục tiêu gần hơn một chút Cùng thời điểm thân thể hắn đột phá Thăng cấp thái cổ Đồng thời theo lực khôi phục một lần nữa ngưng tụ Tất cả thương thế trên người bạch tiểu thuần Hình thành do những lần đập chuông trước đó Ở trong khoảnh khắc lại khỏi hẳn Thậm chí sau lúc đầu Bộ dạng cũng muốn giặt rào tràn đầy hơn Nhất là lừa sinh mệnh quán Lúc này vô hình tiêu đốt, giống như một mặt trời nhìn không thấy ở trong sông Vĩnh Hằng này, còn ở trên trời cao thiên vực Vĩnh Hằng nhẹ nhàng chiếu xuống. Mẹ Vĩnh Hằng. Bạch Đầu Thuần hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào chỗ chuồng lớn của mẹ Vĩnh Hằng. Trong một cái chớp mắt, thân thể bước đến trước, lại trực tiếp vượt qua hư không. Thời điểm xuất hiện đã ở bên cạnh cái chuồng lớn, tay áo bên phải của hắn, hơi vùng lên, cũng không nắm tay, chỉ là nhìn như nhẹ nhàng Vỗ qua một trường Một trường này Nhìn như tầm thường Ở trong chấp mắt đánh ra Tự nhiên dẫn tới hư vô tan vỡ Từng tiếng chuông vỡ nát vang vọng tám phương Tiếng chấn động vang ninh cực lớn Khiến cho con rùa đen nhỏ lại hít sâu Cho dù trước đó Thánh Hoàng bị Bạch Tiểu Thuần nhiều lần chấn động Nhưng hôm nay Vẫn không nhìn được tâm thần Lại một lần nữa chấn động mái nghiệt Một trường này Hắn thật sự biết rõ Nắm tay của Bạch Tiểu Thuần trước đó Đã đánh ra một quyền Dần lên khi thế ngập trời Mặc dù cũng thực sự rất mạnh Nhưng trên thực tế vẫn có không ít Lực còn sót lại tàn ra ngoài Lúc này mới hình thành thiên địa biến hóa khác thường Đây là hiện tượng bản thân thần thông không thể khống chế Tu vi càng cao Pháp lực càng mạnh Lại càng như vậy Ở thời điểm cùng trời đất ăn ý Tự nhiên phóng ra ngoài Mà bây giờ Một trường tầm thường này của Bạch Tiểu Thuần Không chấn động trời Không chấn động đất Nhưng hết lần này tới lần khác Lại nhẹ nhàng Lại phản ánh tu vi cùng với thân thể hắn đã trùng điểm hoàn mỹ Loại trùng điệp này Chính là khí tức Được không ít người trên thiên vực vĩnh hằng kinh ngạc kêu lên Cũng chính là tổ cảnh trong miệng thánh hoàng Vừa hoàng sợ kêu lên Tổ cảnh Chính xác mà nói Không phải là cảnh giới gì Mà là một loại miêu tả lưu truyền ở trong điển tịch Trọng điểm của nó chính là thân thể cùng tu vi trùng điểm Nói đến thì đơn giản Nhưng trên thực tế từ cổ trí kim, ngoại trừ ba tổ ra, lại không ai có thể làm được điểm này. Về phần người tu vi yếu ớt, có lẽ cũng có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng loại trình độ trùng điệp đó, căn bản cũng sẽ không có khí thức gì tàn ra. Chỉ có sau khi đến cảnh giới thái cổ, cho thấy sự trùng điệp mới chấn động người đời. Lại giống như ngưng tụ lực lượng thiên địa thành một điểm. Lấy điểm này bạo phát, bè gãy nghiền nát, chấn động thế giới. Lúc này thêm một trường của Bạch Tiều Tuần hạ xuống. Chỗ chuông lớn của mẹ Vĩnh Hằng bạo phát ra tiếng đồ lớn chấn động mãnh liệt hơn So với trước kia rất nhiều Thậm chí bản thân toàn bộ chuông lớn Gần như là trong suốt Cũng vặn vẹo kịch liệt Dần như là đang muốn tàn vỡ Bạo phát ra tiếng đồ lớn kinh thiên động địa Lực phản chấn của nó Cũng giống như sóng to do lớn Từ bên trong chuông lớn nơi này khuếch tán ra Lao thẳng đến bạch tiều thuần Giống như hình thành sóng lớn nhìn không thấy được Muốn hoàn toàn chìm ngập bạch tiều thuần ở bên trong Nếu như đổi lại là lúc trước Cho dù Bạch Tiểu Thuần có thể chịu đựng được Lực khôi phục bất tự quyền cũng nhất định không cách nào có thể Theo kịp tổn hao của thân thể Nhưng hiện tại không giống như vậy Ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần có tinh quang trước hiện Thân thể hắn không lùi ra phía sau nửa bước Thậm chí tay phải hắn đặt trên cái chuồng lớn Cũng hoàn toàn không có nâng lên chút nào Sau khi hoàn toàn nhận cắn trả từ bên trong chuông lớn xong Thần sắc Bạch Tiểu Thuần vẫn giống như bình thường Từ ngũ tạng trong cơ thể Chuyển ra sự khôi phục tán toàn thân Giống như là hình thành một cái lưới lớn phân tán toàn bộ lực lượng cắn trả ra toàn thân gánh chịu đồng thời lại nhanh chóng khỏi hẳn toàn bộ quá trình nói đến thì chậm rãi nhưng trên thực tế đều hoàn thành cho một lần hí thờ sau khi hóa giải hết lực cắn trà kinh khủng này Bạch Ttàu thuần hoàn toàn không có một chút dừng lại ng mặt đêm trời cười tự tin v bánhnhệt dâng lên đồng tế lại đánh ra một trường không dừng lại toàn thân của Bạch Ttàu thuần hoàn toàn bạo phátì như có loại quyết tâm Bạch Vĩnh Hằng không tỉnh lại, quyết không bỏ qua. Cuối cùng hắn lại liên tiếp đánh ra 7 8 chuông, nếu như tính luôn trước đó, hắn đã gõ cái chuông lớn này tròn 30 cái. Những tiếng chuông âm ầm, ầm vang vọng thiên địa, chuông lớn lắc lư, càng lúc càng mãnh liệt, lực cắn trà cũng giống như vậy, nhưng Bạch Thiều Thuần vẫn không có dừng lại. Lúc này, bất tử quyền quán cuối cùng lại tạo thành đối với loại cắn trà khi đập chuông này. Cho tới cuối cùng, Bạch Tổ Thuần cũng cảm thấy mỗi lần cắn trà Đều sẽ khiến cho toàn thân trong ngoài của mình Giống như là bị thử thách một hồi Cuối cùng lại có một chút thoải mái Vì vậy hắn đã đánh giá 31 cái 32 cái Loại cảm giác thoải mái này Càng lúc càng trở nên mãnh điện Lại giống như là có vô số Cánh tay trẻ nhỏ Đang không ngừng xoạ bóp trên thân người của mình Cảm giác sàng quái từ trong ra ngoài Thậm chí một vài nơi trên bàn thể Sờ không tới Cũng đều giống như là bị bàn tay nhỏ bé này âu yếm Ngay cả linh hồn đều như vậy Loại sung sướng này Khiến cho Bạch Tiểu Thuần theo cảm nhận Càng thêm yêu thích Thậm chí còn thiếu chút nữa Đã quên mất chuyện mình phải tình Đánh tình mẹ Vĩnh Hằng Toàn thân toàn ý Chìm đắm trong cảm giác sung sướng Ở tất cả vị trí trên toàn thân Từ trong ra ngoài này Lại như vậy 30 cái 32 cái 33 cái 35 cái Cho đến khi đánh ra 40 cái Sau khi đánh ra cái thứ 40 Cảm giác sàng quái tăng lên gấp bội bạo phát khuếch tán ra Bạch tờ thuần thực sự nhịn không được Thời điểm hắn mở mắt hít sâu Còn mơ hồ có tiếng thở dốc chuyển ra Cũng may hắn nhanh chóng phát giác Vội vàng im tiếng Mà hơn 10 lần đánh này Hình thành tiếng chuông phát ra Khiến cho nước sông Vĩnh Hằng quần quận chảy ngược Khiến cho chúng sinh bên ngoài tin vực Vĩnh Hằng Tâm thần chấn động Khiến cho biển Vĩnh Hằng cũng cùng do bão ngập trời Càng khiến cho chúng sinh ổn ổ lên. Trời ạ! Khôi hoàng đây là bao nhiêu cái vậy? ta Thiến nào cảm giác Trên mặt hắn hình như lộ ra bộ dạng Rất là hưởng thụ vậy Tiếng vù vụ từ các nơi Trong thiên vực của Vĩnh Hằng tàn ra Chỉ có Thánh Hoàng cùng con rùa đất nhỏ Lúc này ngây ra như phóng Bọn họ cùng lúc chấn động với Bạch Tiểu Thuần Vừa chơi vừa đánh này Vài phương diện khác cũng thực sự Là bị vẻ mặt say xưa của Bạch Tiểu Thuần Làm cho ngây người Thật sự Bạch Tiểu Thuần trước đó mặc dù im tiếng nhanh Nhưng cho dù ở bên ngoài tiên vực vĩnh Hằng không nghe được Nhưng tu vi thái cổ Thánh Hoàng Cùng con ruồi đen nhỏ Lại nghe được rõ ràng Hắn Hắn đang rất thoải mái Thần sắc của Thánh Hoàng càng thêm kỳ dị Hắn góp phần không nghĩ ra Vì sao thân thể này của Bạch Tiểu Thuần Sau khi thăng cấp Tự nhiên khi đập chuông Lại lộ ra cái vẻ mặt như vậy Cẩn thận nhìn Vẻ mặt này hình như lộ ra một sự cổ quái nào đó Không nói nên là Nhất là động tác đập chuông Nhìn thế nào cũng giống như là còn đập xuống Trên thực tế Cũng thực sự chỉ là như vậy Lúc này hai mắt bạch tàu thuần phát ra ánh sáng Đập chuông hình thành phản chấn Khiến cho toàn thân hắn giống như là được thử thách Lúc này hắn không có chút do dự Ở dưới sự chấn động của chúng sinh Hết lần này tới lần khác bạo phát đập chuông Rất nhanh 50 lần 60 lần 70 lần Thiên địa nổ lớn Thế giới chấn động bên Vĩnh Hằng cùng với sông Vĩnh Hằng Đều dâng lên sóng lớn vô cùng Mà lúc này mẹ Vĩnh Hằng ở bên trong chuông lớn gần như là trong suốt Hóa thành cuồng sáng Cũng càng lúc càng thêm sáng trói Khi tức thức tỉnh bên trong Cũng hoàn toàn không có một chút che giấu nào Càng lúc càng thêm mãnh điện Cuối cùng trong lúc con rùa đen nhỏ hít sâu Thánh hoàng kích động Chúng sinh trận mắt háo mồm Cuồng sáng bên trong chuông lớn Trở trong dây lát là âm bạo phát Sau khi bạo phát Quần sáng này chợt co lại Cuối cùng lại huyễn hóa ra một cái mắt cực lớn Con mắt này vốn khắp kín Lúc này thơ lông mi run dày Ở dưới tiếng đập chuông Cuối cùng của bạch Tiểu thuần Con mắt chậm rãi mở ra Là mẹ Vĩnh Hằng thức tỉnh Ở trong nhà mắt khi con mắt mở ra Toàn bộ thiên vực Vĩnh Hằng sáng vạn trượng Từng ngọn cây, cộng cỏ Tất cả sơn hà, tất cả chúng sinh Bất kể thiên địa Tất cả đều tản ra ánh sáng Tiếng sáng này chứa dọi toàn thế giới Giống như là mẹ của chúng sinh Nếu là ở tinh không nhìn lại Có thể thấy rõ ràng giờ phút này Tiên vực Vĩnh Hằng sáng trói vô tận Giống như là một đó hoa nửa rộ vậy Về phần tất cả mọi người Ở trong tiên vực của Vĩnh Hằng Thời khắc này trên người của bọn họ có ánh sáng tàn ra Đồng thời không quan tâm tu vi bọn họ là gì trong lòng đều dâng lên một cảm giác ấm áp Nói không nên lời Chàn gặp toàn thân Đó là một loại cảm giác thân thiết Đó là một loại cảm giác ỷ lại Lại giống như là hai từ Thế được mẫu thân vậy Mẹ vĩnh hằng Thánh hoàng kích động Toàn thân đều run dày Hít thở dồn dập Nhìn về phía con mắt này Khòm lưng cúi đầu Con dùa đen nhỏ cũng mở mắt thật to no. Hình như có chút trột dạ Lui ra sau một chút Trốn ở sau lưng thánh hoàng Lên lén nhìn với con mắt của mẹ Vĩnh Hằng hóa thành Lúc này tâm thần của Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động Loại cảm giác nhìn thấy mẫu thân này Khiến cho án cũng cúi đầu thật sâu Bái kiến Mẹ Vĩnh Hằng Giờ phút này Toàn bộ chúng sinh trong thiên vực Vĩnh Hằng Đều nhìn hình ảnh ở bên trong trời cao Con mắt này mở ra Cảm nhận thân thiết cùng ấm áp đến từ sâu bên trong linh hồn Từ huyết mạch toàn thân Tất cả mọi thứ trong đầu Đều trở nên linh hoạt Đó là mẹ của chúng sinh Đó là ngọn nguồn của tất cả huyết mạch Đó chính là mẹ Vĩnh Hằng Bất luận là Thánh Hoàng hay là Bạch Tiểu Thuần Lúc này đều không khống chế được huyết mạch Trong cơ thể dao động Ở trong mắt của bọn họ Có mắt bên trong cái chuông Dường như là một đó hoa nở rộ Tàn ra khí tức Khiến cho bọn họ theo bản năng Có loại cảm giác thân thiết Thậm chí trong một chấp mắt này Trên toàn bộ thiên vực của Vĩnh Hằng Đều tràn gặp một mùi Hoa thoang thoảng Mùi thơm này khuyết tán toàn thế giới Ngay cả trong tinh không Hình như cũng bị nhuộm đẫm một chút Khiến cho chỗ tinh không bốn phía xung quanh tiên vực vĩnh hằng Cũng đều giống như là sáng ngời lên không ít Chỉ có thân thể cao lớn của nghịch phàm chúa tể này Đứng ở nơi đó Vẫn không nhúc nhích Vợ vạn không có bất kỳ thời khắc nào tàn ra sát khí cùng tử vong Giống như là không có chân áp được Tất cả những thứ sức sống cùng mùi hoa này Duy nhất chỉ có Con ruồi đen nhỏ ở nơi nào Hình như tất cả vẫn giống như bình thường Chỉ có phần trột dạ Trốn sau lưng Thánh Hoàng Không dám lộ diện Ở thời điểm trọng tâm Ở thời điểm tâm thần tất cả mọi người chấn động Vẹn Vĩnh Hằng bên trong chuồng lớn Bên trong ánh mắt của nàng lộ ra một chút mê mang Giống như là ngủ say quá lâu Sau khi vừa tỉnh dậy Chìm đắm trong ký ức cùng giấc ngủ mơ trước kia Vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh Nhưng cho dù là như vậy Nàng tàn ra ánh sáng Vẫn làm cho cả tiên vực Vĩnh Hằng sáng chói vô tận Lực chú ý vô biệt Cho đến khi qua hồi lâu Ở giữa bái kín của Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng Mẹ Vĩnh Hằng này lại truyền đến tiếng thần niệm Ở trong lòng của hai người đầy vẹt chậm rãi Vì sao? Đánh thức ta? Giọng nói này không uy nghiêm Chỉ là ấm áp vô tận Lại giống như là hài từ bướng bình Đánh thức mẫu thân ngủ say Sau đó mẫu thân mang theo ý cười Khẽ đặt câu hỏi Đối mặt với âm thanh như vậy Bạch Tử Thuần hít thở có chút dồn dập, loại cảm giác nhìn thấy mẫu thân này khiến cho âm áp trong lòng hắn lan tràn vô hạn. Thánh Hoàng ở một bên cũng giống như vậy. Sau khi hai người bọn họ nhìn nhau một cái, Thánh Hoàng hít một hơi thật sâu, tiến đến một bước cung kính mở miệng. "Thiên ngoại Chúa Tể sắp thức tỉnh, chúng ta bây giờ không có phương pháp đối đầu, lúc này mới đánh thức ngài, mong mẹ biết hàng tán thành, Thăng cấp cho chúng ta đột phá thái cổ, hình thành Chúa Tể chống lại đại địch thiên ngoại." Thánh hòa ngôn từ cực kỳ khách khí Điều này dường như là bản năng quán Cũng đại biểu cho sự sùng kính quán Đối với vị chúa sáng thế này Nghịch Phàm Sắp phá phong ấn xong Mẹ Vĩnh Hằng chậm mặc hồi lâu Sau khi khẽ nói Thì thảo Hình như là trong một thần thức kinh người Từ trên tiên vực Vĩnh Hằng tàn ra xung quanh thân thể Cao lớn của nghịch phạm chúa tể này Sau đó lại dần dần tiêu tan Trở thành một tiếng thờ dài Vang vọng ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần Cùng Thánh Hoàng Khi sinh lại sinh Khi chết lại chết Thế gian vốn không có luân hồi Sau khi gửi gắm hy vọng Mới có luân hồi Thế gian cũng vốn không có vĩnh hẳn Sau khi gửi gắm hy vọng Mới có vĩnh hẳn Ta trước kia Vốn không có linh trí Là ở trong nguy cơ sinh tử này Bản năng hóa thành linh trí Đưa ra ba hạt giống Hình thành ba đứa bé Hiện tại Cũng đã chỉ kéo dài tất cả cho tới bây giờ chung quỷ vẫn không biết nào Có thể hóa giải lần tai kiếp tịch diệt này Đáng tiếc Phong ấn nghịch phàm trong thời gian ngắn Đã làm cho ta rơi vào giấc ngủ say Hiện tại thức tỉnh Cũng khó mà trở lại toàn thịnh trước đó Không lại tán thành Hai người các người Ta tối đa chỉ khiến cho một vị trong hai người Thành tựu nửa bước chúa tể mà thôi Giọng nói của mẹ Vĩnh Hằng mặc dù ấm áp Nhưng nghe lâu dần sẽ phát hiện Hình như không có sắc thái tình cảm gì Nhưng khiến cho người ta có một loại cảm giác chân thành Trên thực tế Cũng đúng là như vậy Giờ mẹ Vĩnh Hằng giờ phút này Cho dù nàng đã thức tỉnh Thì cũng không có lực lượng giống như trước kia Muốn khiến cho một vị thái cổ thăng cấp Điều này chỉ nhìn như tán thành đơn giản Nhưng trên thực tế Cần chính là bản được nguyên của mẹ Vĩnh Hằng Phần tán nó ra ngoài, hóa thành ấn ký tán thành Mới có thể khiến cho thái cổ lấy điều điều này thăng cấp được Sau khi nghe mẹ Vĩnh Hằng đáp lại Thần sắc bạch đầu thuần nhất thời biến đổi Thần thái trong con mắt thoáng cái là ảm đạm đi không ít Về phần thân thể thánh hoàng Lại càng lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhật Trước khi mẹ Vĩnh Hằng thức tỉnh Nàng là tất cả hy vọng quán Nhưng hôm nay, sau khi tỉnh dậy Nàng đáp lại Đã biến tất cả hy vọng này thành tuyệt vọng Nửa bước chúa tề Trong tiếng cười thẳng Thánh Hoàng hiểu rõ Nếu như mẹ Vĩnh Hằng đều làm không được Như vậy con đường chúa tề lại thực sự đã đứt Thời điểm ta thức tình không thể quá lâu Thời gian chúng đã cũng khó mà dài được Chúng sinh trên thế gian Tất cả hai từ của ta Sinh mệnh một ngày của mỗi người bọn họ Có thể đổi lấy ta thức tình Trong 10 lần hết thở Lựa chọn như thế nào Các người màu trống Âm thanh của mẹ Vĩnh Hằng mang theo sự mệt mỏi Chỗ quần sáng cũng chậm rãi Số thiệt ảm đạm con mắt này cũng dần dần giống như là muốn khép lại vậy Thánh Hoàng cay đắng Quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần trầm mặt Nỗi khổ ở trong lòng không thể ít hơn so với Thánh Hoàng Nhưng hắn không muốn đi lựa chọn trở thành nửa bước chúa tể Điều này không có ý nghĩa gì cả Không cách nào có thể đi đối đầu với nghịch phàm Sau khi thức tỉnh Mẹ Vĩnh Hằng Ta muốn biết Biện pháp thành chúa tể nhất định là cần phải được Ngài Hoặc là ý chí của thế giới khác tán thành Mới có khả năng thăng cấp sao Có biện pháp nào khác Có thể làm được trở thành chúa tể hay không Bạch Tiều Thuần ngờn đầu Hít một hơi thật sâu Trong miệng hướng về phía mẹ Vĩnh Hằng cúi đầu Nhẹ giọng hỏi Chỗ quần sáng của mẹ Vĩnh Hằng Lại lấp lánh một chút Còn mắt sắp khép lại Cũng lại một lần nữa chậm rãi mở ra Chăm chú nhìn hai từ trước mặt này Người đã đánh thức nàng Sau một lúc lâu Âm thanh của mẹ Vĩnh Hằng chậm rãi truyền ra Là người đánh thức ta tỉnh lại Ta có thể cảm nhận được sóng dao động huyết mạch trên người của người Tới một mức độ nào đó Đã vượt qua ba người hài từ trước kia của ta Ta có thể cảm nhận được Trên người ngươi Cũng ẩn chứa số mệnh Không thuộc về ta Chỉ là ở trong quy tắc mảnh tinh không này Chúa Tể sinh ra Tất nhiên là phải đến từ ý chí thế giới tán thành Trừ điều đó ra Không có biện pháp nào khác Nghe được mẹ Vĩnh Hằng đáp lại Tim Bạch Tiều Thuần trầm xuống Nhưng hắn vẫn còn vài điều không hiểu Hắn biết Bất kỳ một thế giới tán thành nào Thì cũng có thể sinh ra một vị Chúa thể Nhưng bao nhiêu năm rồi Ở trong mảnh tinh không này Có một người như vậy Không được thế giới tán thành Thậm chí là đi hủy diệt thế giới Nhưng ngày này có ngày khác Hắn là Chúa Tề Người này chính là nghịch Phạm Điểm này sau khi Bạch Tiểu Thuần cùng ký ức của Đạo Trần dung hợp Từng trải qua cuộc đời của Đạo Trần Hắn rất rõ ràng Hắn càng hiểu rõ nghịch Phàm sở dĩ thành tựu Chúa Tề Hình như có liên quan cùng Đạo quán hắn Về điểm này Ở trên chính thuyền Sơn Cốc Sương Bù này Đạo Trần mượn thân thể Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần cũng có phần hiểu ra đối với điều này Ngịch Phạm nói Lại giống như tình không hiện tại Khu vực phế tích khắp nơi Sức sống diệt sạch Lại giống như là thiên địa bị người lửa tắt đèn Tối đen một mảnh Nghịch phàm chính là dựa vào loại Đạo mất đi tất cả này Thành tựu chúa tể Nghĩ ra đây Hai mắt ảm đạm này của Bạch Tiểu Thuần Lại có một tia thần lợn Lại có một tia thần vật Hắn chợt ngờn đầu Nhìn về phía mẹ Vĩnh Hằng Hóa thành mắt của quần sáng Lại hỏi Trên đường nghịch phàm thành tựu chúa tể không bị bất kỳ thế giới nào tán thành, như vậy vì sao hắn có thể thành tựu chúa thể? Vì sao thành tựu chúa thể lại nhất định cần phải thế giới tán thành? Vì sao không để bản thân đột phá? Âm thanh của Bạch Tiếu Thuần vừa truyền ra, nhất thời mắt của mẹ Vĩnh Hằng bỗng nhiên trợn tròn. Ánh sáng toàn thân so với trước đó nàng càng muốn sáng chói, hình như là âm thanh của Bạch Tiếu Thuần mang theo loại lực kỳ dị nào đó, dường như theo câu hắn hỏi, bốn phía xung quanh sông Vĩnh Hằng này cũng chấn động, ngay cả tiên thiên địa tiên vực Vĩnh Hằng Đều như vậy Có thể thấy được Lời nói này đối với mẹ Vĩnh Hằng mà nói Là không tầm thường Giờ như chấn động quy tắc căn bản nào đó Ngay cả Thánh Hoàng Cùng con ruồi đen nhỏ Cũng chú ý tới Mắt mẹ Vĩnh Hằng Giờ phút này sau khi trọn tròn dường như tất cả ý thức đều ngưng tụ Ở trên người của Bạch Tiểu Thuần Hình như là muốn nhìn thấy rõ ràng triệt đề Toàn thân hắn từ trong ra ngoài Bị nhìn kỹ như vậy Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động Nhưng hắn vẫn đứng nơi đó Trực diện với mẹ Vĩnh Hận Hồi lâu Mẹ Vĩnh Hằng dần dần thu hồi thần niệm Âm thanh càng thêm mệt mỏi Giống như là thì thảo nói nhỏ Lại giống như đang kể với Bạch Tiểu Thuần Tiếng thì thầm vang vọng Mất đi chúa tể trước Có thể Ngược lại cũng là chúa tể Những lời này truyền vào trong tay Bạch Tiểu Thuần Trong một cái chấp mắt Bạch Tổ Thuần hít thở, chợt gấp gấp, ở trong phút chốc đôi mắt đó vốn ảm đạp, đột nhiên sáng lên. Mất đi chúa tể cũ, có thể ngược lại cũng là chúa tể. Bạch Tổ Thuần thì thào nói nhỏ, ở trong lòng quán những lời này lại giống như là thiên lôi, không ngừng vang vọng ra, nổ tung ở trong thế giới quán giống như đẩy ra một cái cánh cửa lớn. Trước lúc này, Bạch Tổ Thuần mặc dù cũng có nghi hoặc như vậy, nhưng lại không có căn cứ. Cho đến trong một chớp mắt này Mẹ Vĩnh Hằng trả lời Lại giống như là vẽ rồng điểm mắt Khiến cho Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn rập Hắn kết hợp đạo của nghịch Phàm Ở trong lòng mưa hồ Có một phương hướng Về phần phương hướng này có thành công hay không Bạch Tiểu Thuần không biết được rõ ràng Nhưng hắn hiểu rõ cơ hội nửa bước chúa tể này Hắn không muốn Hắn muốn là một tí hy vọng mạnh hơn So với nửa bước chúa tể Chỉ có như vậy Mới có thể ở thời điểm nghịch phàm thức tỉnh Có sức liều mạng như vậy Bạch Tựu Thuần giờ phút này Tính cách quán ở trên thực tế Đã thay đổi rất nhiều So với thiếu niên nằm đó trên mạo hy sơn Đã là trống đánh xuôi Kèn thổi ngược Hắn khi đó là vô ưu vô lự Nhưng hắn hiện tại Ở trên lưng lại gánh vác nhiều áp lực hơn Áp lực khiến cho một thiếu niên Từ từ trưởng thành cho tới bây giờ Cuối cùng Bạch Tựu Thuần rời đi Mang theo con rùa đen nhỏ, rõ ràng thử vào nhẹ nhõm, từ viết xa rời khỏi sông Vĩnh Hằng, rời khỏi chỗ khu vực mẹ Vĩnh Hằng. Về phần Thánh Hoàng, hắn lựa chọn lưu lại, cho dù là nửa bước chúa tề hắn ở dưới tình huống không có thể lựa chọn, cũng vẫn tiếp tục đột phá như vậy. Hắn không có tâm tư, hắn chỉ nhìn được Bạch Tiểu Thuần, hình như đã có phương hướng mới. Vì chống lại tai họa lớn, hắn cũng muốn cống hiến ra lực lượng của chính mình. Nhìn bóng dáng Bạch Tiêu Thuần đi xa, Thánh Hoàng hít một hơi thật sâu. Ngồi khoanh chân ở trước chuông lớn Dần dần hắn bị ánh sáng mẹ Vĩnh Hằng tản ra Bao phủ toàn thân Giờ phút này Thân là hai người mạnh nhất tiên vực Vĩnh Hằng hiện tại Đều đang sử dụng biện pháp của từng người Vì tiên vực Vĩnh Hằng Vì người thân bằng hữu bên cạnh Đi bảo vệ Rời khỏi sông Vĩnh Hằng Bạch Tiểu Thuần sau khi trở lại khu hoàng thành Hắn lựa chọn bế quan Lần này bế quan lâu chưa từng có 7 ngày sau Khi Bạch Tiểu Thuần đi ra khỏi mật thất Hắn lấy thân phận của Khôi Hoàng, truyền ra một đạo pháp chỉ về phía trung thành toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng. Tiên vực Vĩnh Hằng, tất cả thiên tôn, tất cả bán thần, tất cả thiên nhân, tất cả nguyên anh, ta muốn một lần nữa thông ấn kẻ địch thiên ngoại, cần tất sự giúp đỡ của các ngươi. Đạo pháp chỉ này từ Khôi Hoàng thành tán ra, ở trong thời gian ngắn ngủi lại giống như là một cơn lốc, khuất tán toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng. Ở trong khoảng thời gian ngắn Khiến cho tiên vực Vĩnh Hằng bạo phát Nếu như lời nói này Là Thánh Hoàng nói ra Mặc dù cũng sẽ khiến cho chấn động Nhưng người hưởng ứng không phải là quá nhiều Nhưng từ trong miệng của Bạch Tiểu Thuần nói ra Tất cả lại kiên quyết khác hẳn Ở trong mắt chúng sinh tiên vực Vĩnh Hằng Bạch Tiểu Thuần Đó là phong ấn trên ngoại đại địch Hóa giải kết giới bạo phát Còn thức tỉnh lại mẹ Vĩnh Hằng Hắn là hy vọng duy nhất của tiên vực Vĩnh Hằng hiện tại Lời của hắn Từ trình độ nào đó mà nói Đã gần vô hạn đến mẹ Vĩnh Hằng Thậm chí ở trong trái tim của không ít người Đã vượt qua mẹ Vĩnh Hằng Lại giống như là người đứng đầu tiên vực Vĩnh Hằng vậy Nhất thời Lại có số lượng lớn tu sĩ từ 4 phía 8 phương Xung quanh chen trúc tới Lao thẳng đến khô hoàng thành Gần như là tất cả thiên tôn Tất cả bán thần đều tới Thiên nhân cũng tốt Nguyên anh cũng được Đều là như vậy Mà theo mọi người tập trung lại Dần dần chuyện có liên quan tiếp việc Bạch Tiểu Thuần muốn một lần nữa phong ấn Cũng có nhiều chi tiết bị người đời biết tới Bạch Tiểu Thuần thực sự muốn một lần nữa phong ấn nghịch Phàm Sở dĩ án làm như vậy Một mặt là vì lo lắng phong ấn ở trên người nghịch Phàm Không cách nào chống lại được thời gian về phần phương diện khác Lại là Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ Phương pháp để một mình đột phá thái cổ Sợ là trên phương diện thời gian Rất không xác định Có thể rất nhanh Cũng có thể rất chậm Còn có khả năng thất bại Cho nên hắn cần phải chuẩn bị đầy đủ thời gian Mới có thể khiến mình hoàn toàn tĩnh tâm Kể từ đó Hắn cũng cần khiến cho phong ấn trên người nghịch phàm Càng vững chắc hơn một chút Thậm chí cho dù là bể nát Dựa vào tầng trận pháp phong ấn thứ hai Cũng có thể kiên trì thêm một ít thời gian Cho nên Hắn vừa trở về bế quan sau 7 ngày Ở trong 7 ngày này Bạch Tiểu Thuần đặt toàn bộ suy nghĩ trên phương diện trận pháp Lúc này hắn có suy nghĩ đối với trận pháp Muốn phòng ấn trận pháp bên ngoài thân thể nghịch phàm này Phải mượn được trợ giúp của lực lượng toàn bộ tiên vực vĩnh Hằng làm cơ sở Sử dụng phương pháp dẫn sát thời gian bản nguyên của ta để dẫn đạo Do đó bố trí ra một thế giới cùng một loại cát chảy bên ngoài Đại trận thời gian Trận này vặn vẹo thời không phong ấn tất cả Xung quanh người bên ngoài thân thể nghịch phàm chúa tể Hình thành trận pháp cuối cùng Trận này một khi bố trí thành công Mắt trận của nó sẽ hóa thành 10 vạn vạn cái Dung nhập vào bên trong mỗi sinh mạng thể Của một tiên vực vĩnh hàng Nói cách khác Trận này cần phải người của tất cả tiên vực vĩnh Hằng Tới chấn thủ Một khi thành công Hy vọng sau khi nghịch phàm chúa tể tỉnh dậy Có thể tạo thành một ít ảnh hưởng đối với hắn Do đó kéo dài một chút thời gian Bài tờ thuần hít sâu một hơi Nói cho tất cả mọi người biết quyết định Của chính mình à, Mình xin phát dừng lại đây nhé Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Chúc mọi người ngủ ngon nhé